Chào mừng các bạn đang đến với SCI thứ truyện lầu. Ở kỳ trước chúng ta đã theo dõi chương 9 và 10 của vụ án thứ 6, hung thủ vô tội. thì này xin được tiếp tục với chương 11 và 12 của vụ án. Quan trọng đọc tràng không Nguyên xoáy. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ. SCI mê án tập vụ án thứ 6, hung thủ vô tội, chương 11, Body. Bạch Ngọc Đường nói khiến Trần Chiêu sừng sốt, ngẩng mặt nhìn anh. Không ngoài dữ liệu Bành Ngọc Đường thấy đôi mắt đỏ hoe của Triển Chiêu ngược không khỏi nói đâu Nhưng vẫn xem lẫn chút ngọt ngào trong đó Thành thần mà nói Lúc nãy phát hiện Triển Chiêu bị dọa thành như vậy Bành Ngọc Đường thực sự rất vui Có thế mới biết Nêu Nhi xem trọng mình thế nào Thế nhưng hiện tại Anh lại cảm thấy hối hận không thốt nên lời Cậu nói Cậu biết phần còn lại của thi thể được giấu ở đâu rồi Triển Chiêu hỏi lại Làm sao cậu biết cái gì làm cậu nhận ra? bạch ngọc đường khẽ mỉm cười đáp. nếu nhi, vừa rồi tôi bị treo lơ lửng ở ngoài, một tay bắt lấy lạc thiên, một tay phải giữ bằng cát, cảm giác dường như bị phân làm hai vậy. triển triều nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì nhưng vẫn chưa xác định được. giật mình nhìn bạch ngọc đường, bạch ngọc đường vẫn mỉm cười. Lúc đấy khi tôi nhận ra điểm ấy, cũng cảm thấy giống như bóng đèn bật sáng. Sau đó khi ngẩng đầu lên, tôi đã thấy chỗ kia. Vừa nói, bành ngọc đường vừa đi đến phía sau triển chiêu, nhẹ nhàng nâng cầm anh, quay sang một hướng. Cậu xem, đó là cái gì? Đối diện với khách sạn quốc tế là một tòa khách sạn xấu sao đương tự, khách sạn thế kỷ. Khi vừa được khởi công, hai tòa khách sạn này vốn được dự kiến sẽ nối với nhau bằng một đường đi bộ trên không. Cho nên hai toàn khách sạn này cơ bản có cùng phong cách kiến trúc, hình dáng bù trừ cho nhau, giống như hai nửa đồng dạng. Nhưng sau đó, vì nhiều nguyên nhân kỹ thuật nên đường đi bộ trên không ấy không được xây nữa. Một nửa... Một nửa... Chiến trường bây giờ mới hoàn toàn thông suốt. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi đồng thanh. Dưỡng văng đỏ và bò bít tết. Nói xong, họ không để ý tới các nhân viên SCI vẫn đang mờ mịt chưa hiểu gì mà cùng chạy xuống lầu. Lạc Thiên và Mã Hán nhìn nhau Chỉ biết vội vàng đuổi theo Chạy ra khỏi khách sạn quốc tế Hai người băng thẳng qua quốc lộ Chạy đến tòa khách sạn thế kỷ đối đối diện Lạc Thiên vừa chạy vừa hỏi Mã Hán Đội trưởng Bạch và Tiến sĩ triển vì sao vậy? Mã Hán cười cười với anh Nhất định là đã phát hiện ra một đầu mối khó lường nào rồi Khi vào trong khách sạn Hai người chạy thẳng đến quầy Tiếp Tân Viên quản lý Tiếp Tân vừa nhìn đã nhận ra Bạch Ngọc Đường cười ha hả chào <cười> cậu chủ Bạch cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy triển triều giật mình hỏi bệnh ngọc đường anh của cậu không mua khách sạn này rồi hả bệnh ngọc đường nhún vai sao tôi biết được viên quản lý nở một nụ cười hết mức chuyên nghiệp để tôi có thể giúp gì cho hai vị giúp tôi tra xem sau 4 giờ chiều nay có phòng nào gọi phục vụ món rượu vang đỏ và bò ít tết không bệnh ngọc đường nói chúng tôi đang điều tra à vâng Viên quản lý vội mở máy tính tìm kiếm rồi trả lời Tổng cộng có 6 phòng gọi phục vụ với rượu vang đỏ và bò bít tết Giúp tôi gọi điện cho từng phòng để kiểm tra xem Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói Tìm phòng nào không bắt máy ấy. Ừ, viên quản lý có chút khó xử Bây giờ cũng đã khá muộn rồi Làm vậy nhớ đâu lại làm phiền các vị khách ấy nghỉ ngơi Bạch Ngọc Đường và Triển Thiêu nhìn nhau một cái Bác quản lý này thật có đạo đức nghề nghiệp Lúc về phải kêu anh hai tăng lương cho ông ấy mới được Chiến trêu cười Bác có thể tìm một cớ gì đó mà Phối hợp với cảnh sát phá án Bắt được người xấu thì đối với khách sạn của mình Cũng đâu phải không có lợi, đúng không? À, đúng vậy, đúng vậy Viên quản lý vội lấy số điện thoại Của các phòng mà bấm gọi từng số 1 Chìm chương nhìn tay nhấn từng dãy số điện thoại Bác vội gọi đầu đều có người bắt Viên quản lý bảo rằng họ có phục vụ Nước trái cây trước khi đi ngủ Hỏi có vị khách công muốn hay không? Khi ông nhấn dãy số điện thoại thứ tư 215425, truyền Chiêu đột nhiên cau mày, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Điện thoại vang lên gần 10 hồi chuông mà vẫn không thấy có ai bắt máy. Truyền Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một hồi, hỏi quản lý: "Vị khách đặt phòng này tên gọi là gì?" Viên quản lý tra một chút, trả lời: "À, là An Linh Lệ." họ An bệnh Ngọc đường sử sốt có chứng minh nhân dân không bao nhiêu tuổi viên quản lý tra lại tư liệu nhìn một chốc rồi nói 19 tuổi lấy phòng bầu 4 giờ chiều nay phòng số 1407 bệnh Ngọc đường gật đầu vậy hãy tìm người giúp chúng tôi mở cửa tôi đi được rồi viên quản lý lấy thẻ phòng đưa bệnh Ngọc đường và chuyển chiêu vào thang máy không lâu sau mọi người đã đến tầng 14 phòng số 7 Gõ cửa vẫn như cũ Không ai đáp trả Viên quản lý thấy bạch ngọc đường gật đầu với mình Lấy thẻ của phòng đút vào khe Cửa được mở ra Trong phòng sập lên một mùi nước hoa cực nồng Trộn lẫn một ít vị ngọt Khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái Sau đó viên quản lý lấy thẻ cắm vào chốt mở điện Căn phòng lập tức sáng lên à! Người quản lý kinh hãi kêu một tiếng Bởi vì căn phòng vốn tối đen như mực Không một bóng người đột nhiên xuất hiện một cô gái ngồi chỉnh hình ngay cạnh bàn. Cô lặng lặng ngồi đó, đôi mắt mở thật to, nhìn trầm trầm vào mọi người ở cửa. Làm tôi sợ muốn chết, tiểu thư, sao cô lại? Phi quản lý vừa nói vừa nhìn kỹ lại, và đến khi thấy rõ rồi, ông điếm hết cả người. Đối với một người bình thường mà nói, bị kinh sợ như thế mà vẫn tỉnh táo, không nứt đi, chỉ thét lên như vậy, thì cũng đã rất không dễ dàng rồi các nhân viên SIA đồng loạt hít một hơi lạnh. ngồi trên ghế là một cô gái khá trẻ tuổi, gương mặt trắng nhợt không còn chút sinh khí, đôi mắt trợn trừng, vô hồn nhìn chằm chằm ra cửa. cô mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ quý phái, hai tay đặt trên mặt bàn, không hề nhúc nhích. nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở cổ của cô ấy có một đường máu đỏ tươi, vết nối cũng không chỉnh tề. hơn nữa Có thể thấy rất rõ khuôn mặt non nước này của cô gái hoàn toàn không phù hợp với một vóc người trưởng thành như vậy. Mặt khác, bộ váy lộng lẫy kia cùng làn da trắng bóc bê vết máu, trên mặt đất cũng là một vũng máu rất lớn. Đầu của cô ấy đã được đặt lên một thi thể không đầu, mà bộ lễ phục ấy lại giống hệt như bộ váy mà bà hiểu cẩm đã mặc lúc trước. Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu rồi quay đầu khẽ nói với Mã Hán. Gọi công tôn tới trong các cậu ai đã gặp con gái của chú An mãi mới thấy triệu Hổ chậm rãi giơ tay lên giọng nói có phần nghẹn lại em em đã gặp có phải người này không Bành Ngọc Đường hỏi Chầm mặc một hồi triệu Hổ gật đầu vành mắt đỏ lên xếp bà ông trời thật không có mắt tất cả mọi người đều buồn bã có một tờ giấy triển Châu từng bước đến gần Cẩn thận rút tờ giấy được chặn dưới cánh tay thi thể trên bàn Anh đưa lên xem rồi chậm rãi đọc Xin tặng An hiểu đạo chút lễ mọn Đà tạ hẳn đã chiếu cố suốt thời gian này Góc dưới tờ giấy còn vẽ một cái mắt cười thẻ lưỡi khiến cho người nhìn có cảm giác quỷ dị không nói nên lời triển chiêu lần đầu tiên Cảm thấy về mặt đáng yêu như thế cũng có thể đáng sợ đến vậy Không bao lâu Công tôn mang theo nhân viên giám định nhanh chóng chạy tới Chú An cũng đi theo vừa nhìn thấy sắc của con gái thì bất tỉnh. chỉ chiêu nắm chặt tờ giấy kia, không muốn đưa cho ông. thật ra cô bé An linh lệ vô tội bị rơi vào kết cục như vậy hoàn toàn là bởi kẻ xấu muốn trả thù người cha làm cảnh sát của cô. nếu để cho ông ấy viết vì mình mà con gái đã chết oan, không chừng ông không sống nổi nữa. tất cả mọi người ở đây đều tương đối ăn ý, không một ai nhắc tới lời nhắn đó. Chiến chiêu vào bành ngục đường không đành lòng nhìn bộ dáng đau thương của chú An cùng nhau rời khỏi phòng gọi nhân viên phụ trách đến yêu cầu xem băng ghi hình theo dõi của khách sạn lần này băng ghi hình không bị phá hoại chiến châu và mọi người được xem đầy đủ hơn 4 giờ chiều an linh lệ kéo một chiếc vali vào dùng thay phòng để mở cửa nửa giờ sau một người vận đổ đen toàn thân đột nhiên xuất hiện trước ống kính đêm sau tỷ lệ tầm bóc của hắn với cánh cửa thì người này cao khoảng một mét bảy chiều cao như thế này là phiền toái nhất Hùng thủ phục trang cho mình rất kín kẽ, vậy nên rất khó phán đoán đây là một người đàn ông hơi thấp hay là một người phụ nữ hơi cao. Người này đi tới trước cửa phòng an linh lệ, nhìn tới nhìn lui một chút, khoảnh khắc mà hắn quay mặt đi, mọi người nhìn thấy gương mặt của hắn. Hắn mang một chiếc mặt nạ Doremon, bộ mặt cười của Mon trông vô cùng đáng yêu, chỉ có vị trí con người là để lộ hai con mắt láo liên. Không thể không nhớ lại bộ xếp hình Doremon ở vụ án phân thây kia. Một lần nữa, Chiền Chiêu Hòa Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên cảm thấy chú mèo máy vốn dĩ đáng yêu vô cùng cũng có một bộ mặt đáng sợ như vậy. Người nọ đút tay vào túi, móc ra một tấm thể kỳ quái. Là thẻ giá. Khi tấm thể được đút vào khe hở, cửa phòng mở ra, người áo đen đi vào, đóng cửa lại. Tất cả trở lại tĩnh lặng như cũ. Khoảng 5 giờ, cửa mở ra, người áo đen cầm lấy một cái túi cùng màu thật to đặt trước cửa. Chỉ một chốc sau, có một người phục vụ đi tới, cầm lấy cái túi kia rồi xoay người rời đi. Camera vẫn tiếp tục quay hình đến khi người phục vụ kia biến mất khỏi cánh cửa. Sau đó, mọi thứ lại tĩnh lặng như trước, cho đến bảy giờ hơn, đang nhiều cầm mặc một thân lễ phục chạy tới trước cửa. Mọi người tập trung hẳn lên, chỉ thấy cửa được nhanh chóng mở ra, không biết người bên trong nói gì khiến bàn hiểu cầm nhanh chóng ngính khóc. Cô ta mỉm cười bước vào phòng một cách hết sức vui vẻ. Khoảng nửa tiếng trôi qua, cánh cửa căn phòng lại được mở ra, người nọ vẫn vận một thân đồ đen như cũ, trên mặt vẫn mang mặt nạ Doremon, nhưng tay hắn kéo theo một chiếc bánh kem đính hôn cực lớn. Chiến chiếu không hỏi cảm thấy buồn nôn, lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, xem ra hung thủ là người quen của bàng hiểu cầm. Khói trách, Bạch Ngọc Đường cười, cô bàng hiểu cầm này vốn đã hung hãn lắm rồi, không ngờ bạn bè của cô ta còn kinh khủng hơn thế. Bây giờ ngoại trừ việc điều tra thân phận của người áo đen Thì còn phải tìm hiểu tại sao An Linh Lệ lại đột nhiên đến chỗ này Và cả quan hệ của người nọ và bằng hiếu cầm là gì nữa Màu gọi người phục vụ kia tới Bạch Ngọc Đường ra lệnh Không bao lâu sau Một người phục vụ nâm nớp lo sợ đi tới Hồi hộp ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường vừa triển chiêu Có việc gì thế a Vừa quay mặt một cái Nhìn thấy đi thể của bằng hiếu cầm Người phục vụ bị dọa tới mức hét lên một tiếng Triển Châu hỏi hắn: "Chiều nay cậu được phân công đi thu rác?" "Vâng", người phục vụ gật đầu. "Là một vị khách gọi điện thoại tới, bảo tôi đến thu rác. Vị khách đó là nam hay nữ?" Triển Châu hỏi. "Tôi không chắc." Người phục vụ lắc đầu. "Trong điện thoại nghe không rõ." "Khi cậu vứt rác không cảm thấy nó nặng sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi. "Nhưng nổi bằng một tay chứ." "Hoàn toàn không nặng chút nào." Người phục vụ giải thích. "Người đó nói ở trong toàn là giấy vụn." Bành Ngọc Đường cao mày, càng cảm thấy khó hiểu hơn. Trượt nghe Triển Chiêu nói. Khi nói điện thoại, hung thủ đã thôi miên cậu ta. Không cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể thôi miên sao? Bành Ngọc Đường giật mình. Người này đương đối không đơn giản. Triển Chiêu lầm bẩm Cho người phục vụ đi. Bành Ngọc Đường đột nhiên hỏi. À, miêu Nhi, khi cậu nhìn thấy số điện thoại mà viên quản lý kia gọi, có phải từ lúc ấy đã cảm thấy có gì bất thường rồi đúng không? Triển Chiêu khẽ mỉm cười, thở dài. Hài... Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được con chuột nhà cậu. Số điện thoại có vấn đề gì vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Số điện thoại là 215425, Triển Châu Dương mắc liệt Bạch Ngọc Đường. 215425. Vị trí những con số này đại diện cho các ký tự nào trong bảng chữ cái tiếng Anh? 215425. Bạch Ngọc Đường hốt cầm nhẩm tính. V O D Y Body. Thế thì trương 12, gây hấn có một điểm rất kỳ quái vội vàng kháng nhận tử thi công tôn cau mày kỳ quái ở đâu trên chiều cùng bành ngọc đường khó hiểu lại gần các cậu nhìn chỗ này xem nói rồi công tôn chỉ tay vào phép mưa tia sau lễ phục của bàng hiểu cầm cái gì vậy bành ngọc đường nhìn chăm chằm vào dây khóa kéo trên dài băng màu đen tinh xảo có một vết màu hồng phấn còn lấp lánh là sơn móng tay Công tôn do bàn tay thi thể lên cho bạch ngọc đường nhìn Lớp sơn trên bóng của bàn hiểu cầm Và trên phép mưa tia giống nhau Hơn nữa Bón giữa tay phải Rõ ràng bị mất một mảng sơn Chắc chắn là do cọ sát với dây kéo sau lưng Nói lên điều gì Bạch ngọc đường và triển chiêu liếc nhìn nhau Công tôn bất thức dĩ lắc đầu Gọi một nữ đồng nghiệp trong ban giám định pháp chứng lại Cô xem xem Có thấy chỗ nào kỳ lạ không Kỳ lạ chứ nếu đồng nghiệp xoa cẩm gật gù Sơn móng tay loại này lâu khô lắm Phải mất ít nhất 15 phút Tình hình là bằng hiệu cầm không đợi móng tay khô đã mặc lễ phục rồi Đám đàn ông nơi hiện trường độc loạt gật đầu khiêm tốn học hỏi Phân tích rất có lý Nhưng mà bộ lễ phục này của cô ta trông đã thấy quý Người bình thường sẽ mặc quần áo trước rồi mới sơn móng tay Nữ nhân viên giám chứng nghiêm túc nói cay nghĩ xem nếu lúc mà quần áo mà sơn móng tay còn chưa khô chẳng những làm xước lớp sơn mà còn làm bẩn quần áo chẳng có lợi gì cả tất nhiên lúc phụ nữ chỉnh trang nếu không phải mặc đồ xong mới sơn móng tay thì chính là chờ móng tay khô mới mặc quần áo nói cách khác bằng nhiều cầm cố định chờ móng tay khô mới mặc đồ nhưng sau đó có chuyện xảy ra nên cô ta vội vàng mặc lễ phục bạch ngọc đường gật đầu quả thật là kỳ lạ Người như bằng hiệu cầm khi tham dự một buổi tiệc long trọng, sao có thể cho phép móng tay của mình bị hỏng một móng? Còn một điều nữa cũng hết sức kỳ lạ, Triển Chiêu nhìn xung quanh, hiện trường hoàn toàn không có dấu vết dễ dọa hay phản kháng nào. Nó đến đây, Triển Chiêu đột nhiên nhíu mày, hình như nghĩ tới cái gì. "Sao thế Miu Nhi Mạnh Ngọc Đường nhận ra sự bất thường của Triển Chiêu, "Phát hiện ra gì à?" "Tôi muốn nhìn lại bằng ghi hình quản chế." Triển Chiêu nói xong liền chạy về phòng an ninh lấy băng ghi hình ra xem đi xem lại hình ảnh hung thủ cắm thẻ vào phòng. Nhìn chỗ này, nhìn đi. tiền Chiêu chỉ tay vào chỗ cánh cửa trên màn hình. Bạch Ngọc Đường ghé lại gần nhìn chăm chăm vào chỗ cánh cửa đột nhiên hít một hơi. Trước khi hắn đụng vào cánh cửa cửa đã mở ra rồi. Còn nữa, cậu xem. tiền Chiêu chỉ tay vào gương mặt của kẻ áo đen tuy bị mặt nạ che hết nhưng vẫn có thể thấy hắn khẽ gật đầu an linh lệ biết hắn sẽ đến mình ngọc đường nhíu mày nhìn cả hành động lúc sau của bằng nhiều cầm hẳn cũng biết hung thủ hơn nữa quan hệ cũng không phải qua loa trời ạ rốt cục là quan hệ gì a triệu hổ vò đầu quá phức tạp phải phương triều gật đầu giết người phóng hỏa gì thì cũng phải có lý do chứ biến người ta thành cái dạng này nếu nói khó nghe thì không phải vì hận thấu xương cũng là thù giết cha có điều bây giờ cái gì cũng có chỉ có động cơ là không thấy đúng mã hán nhìn bạch ngọc đường sếp anh có thấy vụ án này và vụ án phân thây như có liên quan mà vụ phân thây lại căn hệ với vụ mổ bụng các vụ án lại quan hệ với phương ác dối tình dối mưu không biết là có liên quan hay không liên quan nữa Thêm nữa, đầu quá An Linh lệ, thân thể của Bằng Hiểu cầm, thời gian đôi bên cách nhau khá xa, khiến mọi người đều bị rối loạn. Bày ngọc đường và triển chiêu giờ khóc giờ cười, triệu hồ cầm ly nước đem tới. Tiểu Mã Ca uống miên nước cái, anh nói nhanh quá em hôn mềm mất. Cười đi cười lại, nhưng tất cả đều thấy lời Mã hắn là trọng điểm mấy vụ án đó nhìn tưởng như không liên quan đến nhau, kỳ thực lại có một mối liên hệ, một mối liên hệ mơ hồ nhưng dường như vẫn tồn tại khiến người ta không thể nhìn rõ, vô cùng kỳ quái. Phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ không xuôi, người của SCI ủy hoài rời đi. Báo cáo kháng nguyên tử thi ít nhất sáng mai mới có. Bạch Ngọc Đường nói với mọi người, từ ngày mai có lẽ sẽ phải chiến đấu liên tục. Tối nay mọi người về nghỉ ngơi, đều giữ tinh thần nhé. Rõ. Các SCI tản đi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi ra xe Đang muốn mở cửa vào Triển Chiêu đột nhiên a một tiếng Sao thế? Bạch Ngọc Đường tò mò Tiểu Bạch, cái gì đấy? Cửa sổ bên ghế phó lái có cài một mảnh giấy Triển Chiêu vươn tay lấy Kẹp trên cửa sổ Bạch Ngọc Đường vòng sang tới cạnh Triển Chiêu Trên tờ giấy có mấy chữ màu đỏ Thay trời hành đạo. Thứ quái quỷ gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhận mảnh giấy xem trước xem sau, ngoài bốn chữ màu đỏ thì chẳng còn gì. kêu nhân viên trong xe lại, bạch ngọc đường hỏi, có thấy ai lại khấn chiếc xe này không? à, cậu nhân viên cười, cậu chủ bạch, xe của cậu số lượng hạn chế cả thế giới, rất nhiều người đi ngang qua để mắt đến, còn chủ bạch nữa. bạch ngọc đường hỏi, bãi đỗ xe chắc phải có camera chứ? vừa nói vừa nhìn xung quanh, quả nhiên bốn góc có camera. đưa chúng tôi đến phòng an ninh nói rồi, bành ngọc đường kéo triển chiêu bắt đầu ngáp đến phòng an ninh, lấy đoạn băng ghi hình ở bãi đỗ xe trong, bành ngọc đường lái xe đưa triển chiêu về nhà. loài mèo là vậy, lúc nó không muốn ngủ thì bạn cũng đừng mong mình trở ngủ, nó sẽ ở bên gối bạn, lấy móng gãi gãi vào gân bàn tay bạn, nhéo meo kêu cho vĩnh khi bạn dậy mà chơi với nó, nhưng nếu lúc nó muốn ngủ. Vô luận bạn có lại gần túm đuôi hay vút ve gì Nó cũng sẽ cuộn tròn lại Thế nào cũng chẳng phản ứng Cứ mơ màng thế mà thiếp đi Giờ đã khuya Mấy ngày nay chiến chiêu mệt phờ người Cho nên anh đã sớm lâm vào trạng thái nửa mê người tình Đầu tựa vào vai Bành Ngọc Đường Hai tay nắm lấy đai an toàn Miệng khẽ nhếch lên kho khò ngủ say Bành Ngọc Đường thấy mà phát lo Chưa nói tư nhiệm tư thế không hợp lý Ngồi thế này người nào đó rất có thể Vất vả mãi đi tới nhà trước tiền bệnh ngọc đường quyết định phải ôm triển chiêu vào đã đi từ bãi đỗ xe ra anh cẩn thận bé ai kia triển chiêu mơ mơ màng màng mở mắt rồi lại nhắm lại miễn cưỡng trở mình một cái rồi vòng tay ôm lấy cổ Bạch ngọc đường hừ hừ hai tiếng tiếp tục ngủ hai bệnh ngọc đường nhìn trời con mèo này xem mình là giường rồi đi tới cửa đang nghĩ làm thế nào để lấy chìa khóa Trên bệnh ngọc đường trông thấy trước cửa đặt một bó hoa hoa ư bạch ngọc đường nhao mắt nhìn trầm trầm bó hồng không hiểu vì sao lại thấy thật gai mắt màu sắc của những bông hoa có chút u ám làm người nhìn khó chịu miêu nhi bất đắc dĩ bạch ngọc đường đành phải đánh thức triển chiêu để anh xem xem miêu nhi triển chiêu ngái ngủ vẻ mặt không thoải mái khi bị đánh thức dương mất nhìn bạch ngọc đường kia kia bạch ngọc đường đưa mắt ra hiệu triển chiêu nhìn xuống đất triển chiêu nhìn theo trông thấy một bó hồng dưới đất tỉnh táo lại phân nửa. Sau hoa lại có màu này, Bành Ngọc Đường nhẹ nhàng thả triển Chiêu xuống, nhỏ giọng hỏi: "Quả là kỳ quái, Tiên Chiêu lấy di động ra chụp lại bó hoa, sau đó nhìn Bành Ngọc Đường." Giật đầu, Bành Ngọc Đường nhã nhẹ bó hoa, hoa lăn đi một chút, lưu lại trên mặt đất một vũng chất lỏng màu đỏ. Máu? "Cái gì đây?" Bành Ngọc Đường nhíu mày, ngồi sổng xuống quan sát, giữa bó hoa có một phong bì nhỏ, phong bì màu trắng. Kết máu loang lổ trông vô cùng chướng mắt. Triển Chiêu lấy giấy ăn lót tay, giúp Phong Bỉ ra khỏi bó hoa. Miệng Phong Bỉ cũng không dán kín, bên trong có gì đó. Triển Chiêu lấy thứ bên trong ra là một trang sách, trên đó có một đoạn được đánh dấu bằng bút nhớ vàng. Tâm lý học là một bộ môn khoa học chỉ dùng để trị bệnh cứu người, không phải là một trò ảo thuật để gây ra tội ác. Sách của tôi. Triển Chiêu nhớ rõ đây là phần lời tựa trong cuốn sách thứ hai của mình còn gì nữa thì phải bệnh ngọc đường nhìn chằm chằm vào trong phong bì Chiến chiêu phát hiện bên trong còn có một chiếc bao ni lông nhỏ giống như bao đựng khi siêu tầm tem bên trong là một cánh hoa đỏ tươi nhìn không ra loại hoa gì chỉ biết đỏ tươi dị thường làm sao bây giờ tiểu bạch triển chiêu hỏi mặc kệ nó bệnh ngọc đường nhún vai chỉ chỉ di động dù sao cũng đã chụp lại rồi cái thứ mực ói này chờ sáng mai có mấy cô vệ sinh dọn sạch đi thôi Nói rồi, anh lấy chìa khóa mở cửa, kéo Triển Chiêu vào, rồi đóng cửa. Tắm giờ xong, nằm trên giường, hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Chưa ngủ, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Ngủ không được, Triển Chiêu phiền muộn đáp bị bó hoa kia làm tỉnh. Có tinh thần, Bạch Ngọc Đường vừa nghe cũng thấy tỉnh táo. Vậy chúng ta thực hiện vài hoạt động nghỉ ngơi đi. Đời còn chưa rất đã bị Triển Chiêu lấy gối đập vào mặt. Bắt lại cái gối. Bạch Ngọc Đường thấy triển chiêu vẫn còn đâm chiêu Anh bền thu lại tâm tình đùa cợt Nghiêm túc nói Tôi đã bảo rồi mà là nhầm vào cậu đấy Ừ Triển chiêu không muốn thừa nhận cũng không được Nằm ngửa lên nhìn trần nhà Tôi cũng chẳng đắc tội ai Kẻ nào triêu mũi vào tôi chứ Lại còn giết nhiều người như vậy Để làm gì Bạch Ngọc Đường lắc đầu Vườn tay nhéo mũi triển chiêu Cái con mèo này Câu gặp chuyện người thì tỉnh táo vô cùng sao gặp vấn đề của bản thân lại mơ hồ như thế Không phải cậu là nhà tâm lý học number one hay sao? Ai bảo? Chuyển trêu chừng mắt Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị Cậu bảo tôi number one Không khéo ngày mai tôi bị đồng nghiệp tìm chết trong nước bọt Hai <cười> Nghiên cứu tâm lý Thành quả người ta phấn đấu 50 năm Bằng cậu cố gắng mấy năm Thân là một nhà tâm lý học Viết sách chuyên môn mà cũng leo lên đứng đầu bằng xếp hạng tiểu thuyết Nhà cố vấn tâm lý học SCI Làm gì ở đâu cũng thuận lợi Túc trí đa miu. Đã túc trí ra mưu thì chớ Còn là một nhà tâm lý có ngoại hình đẹp hơn so với bất kỳ Cái gối thứ hai đập vào mặt Cậu nói yêu nói vượn đó xem Chiến trâu đoạt lấy một cái gối từ một ngọc đường Nhét lại xuống đầu Vụ án này liên lụy không hẹp Mà ngoài chiếm mũi về chúng ta Cậu không có cảm giác nó còn chiếm mũi về công tôn và anh hai Dù triệu trích nữa Cậu lo hắn không gây xuyến phúc được cho chúng ta Thì sẽ tìm tới người thân và bạn bè chúng ta ư Bạch ngọc đường hĩ nghĩ, nghĩ. Nêu Nhi nói vậy thì cậu và hung thủ nhất định có liên quan. nhớ lại xem có thấy ai khả nghi không? Nói đến khả nghi, đột nhiên chuyển châu vỡ ra. Tôi nghĩ tới một chuyện. <cười>